Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khả tình không kiểm được cũng cười khenh khách Hay, cậu nghĩ tên hay thật, lỡ con gái thì sao? Con gái lúc ấy tính sau, giờ tính chuyện vợ chồng mình trước Tử văn vội vàng côi xuống nhẹ nhàng Đặt nụ hôn lên môi vợ mình âu yếm Tôi yêu em Khả tình bị nụ hôn kia làm cho đê mê thần trí Đầu lưỡi hai người cuốn lên nhau Tôi cũng yêu cậu Tử văn nhân cơ hội này nói khe. Tối nay nhất định không say không dừng. Cậu ôm chặt lấy vợ, lâu lâu lại khẽ vuốt nhẹ mấy cọng tóc là xòa. Công nhận ở cảnh cô ấy, tử văn không thể cưỡng nổi, chỉ muốn mãi mãi lưu giữ cảm giác này, chẳng thể xa rời. Tiếng khả tình vẫn đang hát bu vơ, lâu lâu tử văn không chịu được lại ghé hôn nhẹ vợ mình. Chẳng phải chọc họ đã về tới phủ. Mới xa nơi đây có vài ngày Mà thấy nói lạ lắm đi rất nhiều Đám gia đình thấy hai người này Thì bội cúi chào Cậu mỡ đã về rồi Còn hiền từ trong cháy tót ra ngoài nôm ôm chậm lấy khả tỉnh biêu máu Mỡ ơi đi đâu mà lâu thế Sao giờ mới về Còn nhớ mỡ sắp chết luôn rồi Khả tỉnh vỗ nhẹ Nó dấu dành Đến đi mỡ về rồi Mấy ngày qua trong phủ có chuyện gì không Con hiền đưa ánh mắt đẫm lẹ nhìn khả tình Cô bật chặt giật mình Sao lại thế này Mặt mũi bầm tím hết thế này Khả tình kéo bội Hai tay áo nó lên Các vết thương vẫn còn rất mới Hai cánh tay sưng phỏng đỏ ứng Ai Ai hành hạ con ra nông nỗi này Con hiền càng quả khóc to hơn Mỡ đi rồi Con bị người ta bắt nạt Ai cũng bắt nạt con hết Con tưởng mỡ không về nữa Con nhớ mỡ quá Nó bửa khóc vừa nức lên lên hồi Bên trong An Nhã cũng vừa đâu xả tới Tính ôm lấy tử văn thì cậu ấy đã lên tiếng Tránh xa tôi ra Đừng có đồng vào người tôi An Nhã nghe cậu ấy nói xong câu này Không kìm được sụt sùi Cậu có còn coi em là vợ cậu nữa không? Cậu thích là gọi em tới Chá lại đẩy em đi Lý gì là vậy? Cậu đã quên những tháng ngày trước kia Của chúng ta rồi sao? Lúc đầu em ngỡ là cậu giận em Nhưng sao cậu giận em lâu thế Em đã thay đổi bản thân rồi Mà sao cậu vẫn không chịu tha thứ Tử văn hơi cúi đầu Thực ra chúng ta chưa bao giờ có bắt đầu Nên không thể gọi là kết thúc Hơn nữa là từ cô đa tình Chứ ta không hề có ý gì với cô hết Ám nhái khóc sơn mượt Thế còn lá thư cậu hẹn gặp em cái đêm rằm Muốn em dâng khiến cho cậu, muốn em ở lại suốt đời bên cậu, cậu quên rồi sao? Khả tình nhíu mày, liếc mắt nhìn tử văn, như muốn bóp chết cậu ta. Tử văn thì được bộ khác lạ của vợ mình bồi vàng giải thích. Lá thư nào? Cô bị làm sao vậy? Tôi bao giờ gửi thư cho cô đâu? Hay là cô nhầm lẫn tôi với ai? Án nhã chỉ thẳng tay vào mặt tử văn hét lớn. Cậu, tôi ghét cậu. Tôi sẽ khiến cậu cả đời phải hối hận. Cô ấy nói xong ủ té chạy vào trong phòng Khả tình cũng bực bội đi luôn Người kia thì đang ngờ Người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Lát sau Cô bội là đặt chạy theo vợ mình Khả tình mặt vẫn đang hầm hầm Chẳng nói câu gì Làm người kia buồn run cả chân tay Tôi thẻ tôi không biết mấy lời đó Em là người phụ nữ đầu tiên Và cuối cùng của đời tôi Tôi chưa có động tới ai Hay bất cứ tư tưởng tới người nào hết cả Em phải tin tôi chứ Khả tình dòng vẫn bực tức Tôi tức Tử văn chạy lại vuốt nhẹ mái tóc vợ Thỏ thẻ Em bớt giận Đừng có tức nữa tôi sai tôi sai cả Lúc nào em cũng đúng là tôi đáng chết Khả tình vẫn không chìm Tôi tức bọn họ vào hùa nhau hành hạ con hiên tới mức đó Dù gì nó mới chỉ là đứa bé 10 tuổi Tử văn chương hưởng Em từng vụ nào ấy hả tôi cứ tưởng Cậu tưởng bụ gì? Tử ban ôm bội vợ mình Có tưởng gì đâu thôi em bớt giận Bên ngoài tiếng bà hai đang chủ chéo Rồi ạ tao sai mày vào bếp bê cho tao chậu nước Mà mày làm gì cả buổi không xong Hay mày không coi tao ra gì Được để bà dạy cho mày Chiều mày quá mày xinh hư rồi Tiếng gọi hien hét toán lên, làm hai người này phải bật giày đi mau ra ngoài. Bà hai đang cầm cái đòn phang lấy phang đè bằng người con bé. Khả tình, bộ chạy lại nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net